gầm giường, chiếc nồi hơi và một mọc. Phần 4. Di sản của Thor Về Thor, người bạn chân thành của tôi suốt hơn 30 năm qua. Tôi không đủ tự ngữ để nói về anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy là một người bạn của tôi. Thomas Edison, nhà bác học lần danh người Mỹ. Chương 1 Đối thủ, bạn bè và người kế vị Tiền bạc không thể mua chuộc được ông ta. Điều duy nhất làm ông ta kính nể là tài năng thật sự. William Durant, Chủ tịch General Motors, đối thủ lớn nhất của Henry Ford. Những đối thủ xứng tầm Tại sao chúng ta lại đi tìm hiểu về các đối thủ của Ford? Không phải là để tìm hiểu vị vua xe hơi này đã nấp ao đối thủ bằng ngón đòn hiểm đến mức nào? Mà ở đây chúng tôi chỉ muốn đặt những đối thủ của Ford bên cạnh ông để cho thấy sự tương phản giữa họ. Sự tương phản ấy sẽ một lần nữa cho thấy đó là sự đúng đắn của Ford khi chọn con đường đi trong lĩnh vực kinh doanh. Ford đã tự đặt ra một mục tiêu là từ việc kinh doanh của mình sẽ mang lại cho xã hội một giá trị. Đó là ai cũng có thể sở hữu một chiếc xe hơi tốt với mức giá hợp lý. Và ông đã không chỉ trở thành người giàu nhất nước Mỹ mà còn ghi tên tuổi mình vào lịch sử nền công nghệ ô tô của thế giới. Còn các đối thủ của ông thì sao? Chúng ta hãy lật qua những trang nói về hai đối thủ xứng tầm nhất của Ford trong thời kỳ ông đang ngồi trên ngai vàng. William Durant Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, một trong những đối thủ lớn nhất của Henry Ford và Ford Motor chính là William Rappel Billy Durant, người sáng lập ra tập đoàn General Motors. Durant không chỉ xứng đáng là đối thủ của Henry Ford bởi vì ông là người sáng lập ra tập đoàn sản xuất xe hơi lớn ngang ngửa với Ford Motor, mà còn vì một điểm đặc biệt khác nữa, đó là quan điểm kinh doanh, cách tư duy của Durant có những điểm trái ngược hoàn toàn với Henry Ford. Nếu Henry Ford trung thành với chiến lược bán xe giá rẻ, Để có thể phục vụ một số lượng lớn nhất có thể người tiêu dùng, thì William Durant lại chủ trương giữ giá xe ở mức cao nhất có thể. Nếu Durant chủ trương kinh doanh bằng cách huy động vốn từ các ngân hàng, thì Henry Ford lại tuyệt đối trung thành với quan điểm kinh doanh độc lập. Với những quan điểm kinh doanh rất khác nhau như vậy, không thể cùng có sự thành công cho cả hai người. Nhưng ai sẽ thành công, ai sẽ thất bại? Lịch sử đã cho ta câu trả lời. Một người qua đời ở cương vị chủ tịch một tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới, Henry Ford, một người ra đi khi đang sở hữu một sàn bowling, William Durant. Sự thành công hay thất bại đã là quá rõ ràng, nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận vai trò của William Durant đối với ngành công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Chính ông chứ không phải ai khác là người sáng lập ra một trong những tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay, General Motors. Ông xứng đáng là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Henry Ford. Vào năm 1885, khi chưa đầy 25 tuổi, Durant cùng với Georgia Dallas Door thành lập một công ty xe ngựa kéo tại Flint, bang Michigan. Với tài kinh doanh của mình rất nhanh chóng, Durand biến công ty của mình thành công ty sản xuất xe ngựa kéo lớn nhất nước Mỹ. Năm 1890, công ty đã sản xuất ra tổng cộng 50.000 chiếc xe ngựa, chỉ tính riêng số lãi ròng đã là 70.000 đô la, một con số kỷ lục vào thời đó. Với số tiền kiếm được từ công ty xe ngựa kéo, Durand đã trở thành một ông chủ có thế lực và tiếng tăm ở Michigan. Từ thời điểm này, William Durant bắt đầu những thương vụ kinh doanh mua lại. Sự khác biệt giữa ông và Henry Ford bắt đầu từ thời điểm này. Những vụ chuyển nhượng, mua đi bán lại liên tục là đặc điểm xuyên suốt trong sự nghiệp kinh doanh của Durant mà chúng ta muốn nói tới ở đây. Sau thành công với công ty đầu tiên, nhận thấy được nhu cầu về xe hơi đang tăng cao, Durant quyết định nhảy vào lĩnh vực sản xuất xe hơi. Cũng như Henry Ford, Durant cũng nhìn nhận được tương lai của những chiếc xe hơi. Nhưng khác với Ford, ông không tự thành lập một công ty của riêng mình và phát triển lên từ đó. Durant tham gia vào ngành sản xuất xe hơi bằng cách bỏ tiền ra mua lại một hãng xe đã thành lập được vài năm, hãng Buick. Buick ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1903 tại Flint do một nhà thiết kế người Mỹ gốc cosland thành lập. David Dunbar, Buick Chỉ sau một năm thành lập, Buick đã chiếm được một thị phần khá lớn trong ngành sản xuất xe hơi. Sản phẩm của hãng đã vượt biên giới sang cả Canada, nhưng Buick lại dại dột bán lại công ty cho Tram Sau này David đi Buick phải qua đời trong cảnh túng quẩn, nhưng Quy Tinh cũng không giữ được Buick lâu. Năm 1904, ông lại bán công ty cho William Durant. Tuy không hiểu biết gì về lĩnh vực sản xuất xe hơi, nhưng với khả năng nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường, Durant đã nhanh chóng đưa vụ trở thành một trong những công ty sản xuất xe hơi hàng đầu nước Mỹ. Henry Ford thành lập Ford Motor trong thời gian này. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu câu chuyện cuộc đời của William Durant. Năm 1908, một sự kiện lớn diễn ra đối với Durant và cả ngành sản xuất xe hơi của nước Mỹ. C.B. Morgan, một trong những ông trùm tài chính lớn nhất nước Mỹ, đề nghị năm hãng xe hơi lớn nhất lúc bấy giờ là Ford Motor do Henry Ford làm chủ tịch, với Roy Reasemon lãnh đạo và Masgra Risco của Rambisco và Benjamin hợp nhất lại thành công ty xe hơi quốc tế. Người được Morgan giao cho nhiệm vụ trung gian đàm phán là Ritchcock. Người mà Ritchcock gặp đầu tiên là duran Trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, chính Ritchcock cũng không tin tưởng vào sự thành công của ý tưởng này. Nhưng duran lại tỏ ra rất hào hứng. Ông cho rằng lợi ích của việc hợp nhất là rất lớn. Nó có thể triệt tiêu sự cạnh tranh giữa các công ty lớn. Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe Của tác giả Lê Minh Đoàn và các chuyên gia của Bay Nhà xuất bản trẻ Phần 1 Tỷ phú, con nhà nghèo và chiếc máy bay giấy Henry Ford Nỗi sợ hãi cho một số người Lòng ngưỡng mộ đối với những người khác Và sự mê hoặc cho tất cả Nolan Chương 1 24 giờ trong đời một người đặc biệt Mọi người nói ông ta là một vị thánh Nhưng đối với tôi, ông ta không phải như người ta vẫn nói Một vị thánh thì không ai có thể nhìn thấy được Nhưng tôi vẫn nhìn thấy ông ta hàng ngày Thậm chí ông ấy còn đến vỗ vai tôi và hỏi một vài chuyện Đối với tôi, ông ấy là người đã cho tôi cơ hội để có thể tự kiếm sống được bằng chính đôi tay của mình Mà không phải để xin người khác Ý kiến về pho của một người bị liệt cả hai chân, chỉ có thể ngồi một chỗ. Không ai nhận anh ta vào làm, nhưng for đã bố trí cho anh ta một chỗ làm trong dây truyền lắp ráp của mình. 6 giờ sáng, bữa điểm tâm đậm chất anh. Tiếng chuông báo thức đổ từng hồi dài trong phòng ngủ. Henry for với tay cầm lấy chiếc đồng hồ do chính ông chế tạo. Trên đó có hình vợ ông, Lara. Rơi khỏi giường. Fò nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó ông đã xây dựng cả một khu bảo tồn thiên nhiên với rất nhiều cây trồng và vật nuôi được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Phò khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một đôi thỏ non đang đùa nghịch trên bãi cỏ trước sân. Bước ra phòng khách, Pho cất tiếng gọi người vợ. Tiếng trả lời vọng ra từ phía nhà ăn. Pho vào phòng ăn, một bình trà nghi ngút khói đã được đặt lên bàn. Vuốn trà Phò vừa nghe Lara nói về xuất xứ của loại trà. Ông ngạc nhiên vì chúng được lấy từ chính những cây chè ông mang tự Anh về. Chúng lớn nhanh quá! Pho trầm trồ. Trong khi chờ bữa sáng, Pho ra ngoài cho lũ thỏ đang chạy nhảy ngoài vườn ăn. Ông ngắm nhìn và trò chuyện với chúng hồi lâu. Tiếp sau lũ thỏ, bầy chim cũng được ông chủ của nó cho thưởng thức bữa sáng. Vừa nhìn thấy cái bóng quen thuộc của Pho. Lũ chim đã ríu rít bay lại. Nhiều con chạy quẩn quanh chân ông. Có còn bạo hơn, còn đậu lên cả vai pho. Lúc này nhìn pho giống một người làm vườn, khả kính, theo kiểu anh, hơn là một ông chủ giàu có nhất nhị nước Mỹ. Cho lũ chim ăn xong, pho quay trở lại bếp. Một cái bát súp đậu đã được đặt trên bàn. Pho ngồi vào bàn ăn. Ông ngạc nhiên và thích thú khi vừa thưởng thức muỗng súp đầu tiên giúp đậu nấu theo kiểu anh. Hôm nay em cho anh nhiều ngạc nhiên quá. Lara mỉm cười. Bà đã hiểu quá rõ những sở thích của chồng mình. For là người gốc Anh nên ông rất thích những gì được coi là đặc trưng của quốc gia này. Vừa ăn For vừa trò chuyện với vợ. Câu chuyện buổi sáng của chủ tịch Ford Motor không phải xoay quanh những chiếc xe hơi hay những biến động thị trường. Họ đang nói về mùa thu. Phò kể lại cho vợ nghe những gì ông đã thấy ngoài vườn, về tán lá ngày càng thưa thớt hơn của cây du già trước sân, về những giọt sương còn động trên cỏ, và cả về mặt nước hồ trong theo ngoài xa. Phò hứa với vợ là sẽ dành một ngày để hai vợ chồng đi hái nấm trong khu rừng gần đó. Anh sẽ mang theo cả bếp để em nấu một bữa ăn trong rừng nữa. Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời mà chẳng phải vướng bận gì cả. Lara vẫn chỉ cười, bà biết Phò khó lòng có thể thực hiện được lời hứa của mình. Bà chỉ dặn chồng mặc ấm trước khi đi bởi trời đã bắt đầu xe lạnh và nhắc Phò nhớ quang chiếc khăn lên bà vừa đang, đang để trong tủ. Trong khi Phò đang tận hưởng những thiệt súp ngon lành, Ansel Phò xuất hiện. Với bộ dạng rất bồn trồn, Ansel lên tiếng hỏi cha. Cha đã xem báo cáo về việc nhập nguyên liệu chưa? Cha không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ vào ghế đối diện và bảo con ngồi xuống cùng ăn sáng. Không để ý đến món súp đậu ưa thích của cha, Axel đặt lên bàn bản báo cáo cùng một sách báo xuất bản tại Anh. Nương anh đang tồn kho lượng cao su rất lớn, trong khi đó lượng cao su từ các thuộc địa của họ lại đang trên đường nhập về. Cha buộc gia Duran thực hiện ngay lập tức đã bộc lộ, không tập trung vào công việc cải tiến sản phẩm. Durand buộc phải yêu cầu các kỹ sư của mình sửa chữa các mẫu xe cũ để kịp đưa ra thị trường nhằm có thể cạnh tranh với mẫu xe Model T của Ford. Sự chấp đá này không thể bù đắp hoàn toàn được khoảng trống. Sản lượng xe bán ra của General Motors kém xa so với Ford Motor. Nhưng chiến lược phát triển bằng các thương vụ mua lại, còn gây ra một hậu quả tồi tệ hơn cho Durand. Do phải phụ thuộc quá nhiều vào ngân hàng để có tiền trong các vụ mua bán, Durand phải đưa ra cổ phiếu của tập đoàn lên sàn giao dịch chứng khoán với giá 2.000 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền thu được lên tới 12 triệu đô la. Con số này đã vượt quá nửa tổng số tài sản của General Motors và Durand phải chịu mất quyền quản lý công ty vào tay các chủ nhà băng vào năm 1910 Không còn cách nào khác Durant rời khỏi General Motors Harry Ford vẫn ở Ford Motor Nhưng một người nhanh nhạy và đầy mưu mẹo như Durant không dễ dàng chịu thất bại như vậy Năm 1911 ông lại dùng Louis Chevrolet thành lập một hãng xe hơi khác Chevrolet. Lần này tài năng kinh doanh của Durant được sự hậu thuẫn từ một trong những thiên tài trong lĩnh vực thiết kế Louis Chevrolet. Nên không có gì quá ngạc nhiên khi Chevrolet nhanh chóng trở thành một trong những đại gia trong ngành công nghiệp xe hơi, với doanh số xe hơi bán ra chỉ đứng sau Ford Motor. General Motor lại trải thảm đỏ mời Duran về làm chủ tịch tập đoàn. Nhưng cũng lại một lần nữa, cách thức kinh doanh chụp giật của Duran lại trở thành lực cản đối với một tập đoàn có khả năng và xu hướng vươn lên vị trí dẫn đầu như General Motor. Năm 1920, Durant phải từ chức chủ tịch tập đoàn. Henry Ford vẫn ở Ford Motor. Tuy nhiên, lần thất bại thứ hai này đối với General Motor vẫn không làm Durant nản chí. Chỉ một năm sau, năm 1921, ông một mình đứng ra thành lập Durant Motor vẫn giữ được khả năng xét đoán và nhanh nhạy. Durant đã tránh cho những sản phẩm của mình. Sự cạnh tranh về giá với những thương hiệu khác đã có danh tiếng trên thị trường. Blink, Durant và Star là những sản phẩm do Durant Motor có giá rẻ nhất lúc bấy giờ. Giá của những chiếc xe này thậm chí còn rẻ hơn cả chiếc Model T huyền thoại. Nhưng những loại xe này cũng không có thời gian tồn tại lâu dài, bởi vì cùng với giá thành chất thấp thì chất lượng của chúng cũng thấp không kém. Henry Ford vẫn ở Ford Motor. Vẫn tiếp tục chủ trương phát triển bằng các thương vụ mua lại. Năm 1922, Durand mua lại hãng xe Blockham Mobile từ tài Bridgeport bằng Connecticut với mục đích sản xuất ra một dòng xe sang trọng nhất lúc bấy giờ. Nhưng trên thị trường, hai dòng xe sang trọng là Rolls-Royce và PSA Road lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Để có thể cạnh tranh với hai đối thủ sừng sở này, Duren đã hợp tác với Dore, Wenspenach và Devoe. Cuối cùng sau rất nhiều cố gắng, Duren đã để lại dấu ấn cá nhân của mình với hai loại xe nổi tiếng, Batkar và Cadillac. Cadillac thì phải một thời gian sau mới được nhiều người chú ý đến, nhưng Batkar thì ngay từ ngày đầu tiên ra đời, nó đã nổi tiếng về sự sang trọng và giá thành đắt đỏ. Nếu trong thời điểm đó, Một chiếc Model T được bán với giá 440 đô la thì giá thành của một chiếc Barker gấp gần 6 lần, 2.600 đô la. Bắt đầu bước vào con đường kinh doanh xe hơi từ năm 1903 cho đến năm 1922, Duran đã trải qua chức chủ tịch của tất cả 4 công ty xe hơi khác nhau. Tất cả 4 công ty ấy, cái thì phá sản, cái thì vẫn tồn tại, nhưng không một công ty nào được gắn liền với cái tên. William Durant, nhiều Ford Motor được gắn liền với tên tuổi của Henry Ford. Trong thời gian 20 năm ấy, Henry Ford làm gì? Ông vẫn gắn bó với Ford Motor. Không phải trong khoảng thời gian khá dài ấy, Ford Motor không hề có khó khăn. Có nhiều khó khăn, thậm chí có cả những khó khăn có thể dẫn đến sự phá sản của công ty, mà điển hình là lần khủng hoảng tài chính vào đầu những năm 20. Nhưng Henry Ford không bỏ công ty. Ông ở lại, chấp nhận đối mặt với những thách thức có thể sẽ là rất nghiệt ngã trước mặt. Henry Ford nhờ vào chính nội lực và sức sáng tạo trong mỗi người công nhân của mình để vượt qua khó khăn. Và thực tế đã chứng minh Henry Ford đúng, hoàn toàn đúng. Ford Motor vẫn ngạo nghẽ trên thị trường xe hơi của nước Mỹ. Và một điều quan trọng hơn, Ford Motor đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của Henry Ford. Nhắc đến Henry Ford là chúng ta phải nhắc đến Ford Motor và ngược lại nhắc đến Ford Motor cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang nói đến người sáng lập ra nó, Henry Ford. William Durant lại không được đức tính kiên trì và tự lập như Ford. Khi gặp khó khăn ở bất cứ công ty nào hay chỉ đơn giản là vì những đồng tiền có được khi bán đi trước chủ tịch, Durant đều sẵn sàng từ bỏ công ty. Để đến một nơi khác dễ dàng hơn, ít thử thách hơn. Và kết quả của những lần chạy đi chạy lại ấy, không gì khác hơn là sự thất bại trên tất cả mọi phương diện. Đến năm 1929, giá cổ phiếu của Durant Motor trên thị trường chứng khoán đã bắt đầu sụt giảm. Durant Motor đã mất uy tín trên thị trường. Uy tín của Durant Motor chỉ là một lý do nhỏ khiến cổ phiếu của nó giảm giá. Hầu như tất cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Dow đều đang có dấu hiệu sụt giảm. Điều gì đang diễn ra? Ngày thứ ba đen tối của năm, năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như lịch sử thế giới bùng nổ. Không chỉ riêng cổ phiếu của Durant Motor mà tất cả các loại cổ phiếu khác, kể cả trái phiếu chính phủ, đều trượt giá một cách tồi tệ. Tất cả những người có cổ phiếu Đều tìm cách bán tống bán tháo đi Một cách nhanh nhất Thị trường tài chính phố Wall Trở nên hỗn loạn William Durant sẽ làm gì Cũng bán tống bán tháo cổ phiếu của mình Để vớt phát những gì Còn có thể vớt phát được Đó cũng là một hành động dễ hiểu Với một người như Durant Nhưng Durant lại có một hành động Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người Ông cùng với gia đình tỷ phú Rockefeller và một vài ông trùm tài chính khác bỏ tiền ra để mua một số lượng lớn trái phiếu trên thị trường nhằm ổn định tâm lý của dân chúng đang hoang mang lo sợ, không có thể ngăn chặn khủng hoảng. Nhưng cố gắng của Duren đã không thành công. Ông đã mất toàn bộ tài sản và khủng hoảng thì vẫn diễn ra. Duren Motor cũng phải đi theo hành động nghĩa hiệp của ông chủ của nó. Năm 1931 Duran Motor bị tuyên bố phá sản. Thất bại này khiến William Duran không thể hồi phục lại được nữa. Sau đó, ông có về làm việc một thời gian ngắn tại General Motor với lời mời của chủ tịch tập đoàn lúc đó là Albrecht Loan. Những năm sau đó, Duran mở một sân bowling nhỏ và cai quản nó cho đến cuối đời. Ông mất năm 1947, cùng năm với Ford. Sau này một câu lạc bộ mang tên Chủ tịch Công ty xe hơi Durand được thành lập để tưởng nhớ ông. Có một câu hỏi được các nhà nghiên cứu sau này đặt ra là nếu vào thời điểm năm 1908 Durand và Ford hợp tác thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Có lẽ không thể có một câu trả lời chính xác cho vấn đề này bởi vì mọi chuyện đã trôi vào quá khứ nhưng có thể xét đoán được rằng Nếu hai con người đó cùng sống chung trong một mái nhà, sự đổ vỡ sẽ tất yếu xảy ra. Hoặc giả nếu không có sự đổ vỡ đó thì sẽ không thể có sự ra đời của một loạt các nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng như Cadillac, Chevrolet. Điều gì phải xảy ra thì cũng đã xảy ra. Lịch sử đã sắp xếp cho hai con người với hai triết lý kinh doanh trái ngược nhau trở thành đối thủ đáng gờm nhất của nhau. Và trong cuộc đối đầu đó phải có một triết lý chiến thắng. Thất bại của người này sẽ làm minh chứng cho sự đúng đắn của người còn lại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một đối thủ đáng gồm thứ hai của Henry Ford, đó là Louis Chevrolet. Không giống như William Durant, Louis Chevrolet cũng như Henry Ford là một trong những kỹ sư tài năng nhất của nước Mỹ và thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo xe hơi. Ông là cha đẻ của dòng xe Chevrolet danh tiếng. Sinh ra vào ngày lễ Giáng sinh năm 1878 tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, một khu vực nổi tiếng Pháp. Chờ ông cũng là một kỹ sư cơ khí chuyên sản xuất những thiết bị cho máy hát, nên từ rất nhỏ, Chavalet đã được tiếp xúc với máy móc. Năm 1886, gia đình ông chuyển đến vùng Paune thuộc nước Pháp. Nhưng thời gian sống tại đây của gia đình Chavalet cũng không được lâu. Chỉ sau đó vài năm, năm 1900, họ lại đi di cư đến Montreal, Canada. Tại đây Chavalet đã làm lái xe trong 6 tháng trước khi chuyển đến New York. Trong 6 tháng làm việc ngắn ngủi Chàng trai có pháp này đã nhận ra niềm đam mê tốc độ trong dòng máu của mình, cũng như rất nhiều người trẻ tuổi khác vào thời điểm đó. Traveler quyết định đi theo tiếng gọi của niềm đam mê và New York là một môi trường lý tưởng. Tại New York, Traveler làm thuê cho một hãng xe hơi ý có văn phòng đại diện đặt tại đây, hãng Fies. Thời gian làm việc cho Fies đã giúp Traveler có những kiến thức đầu tiên về thiết kế xe hơi. Đam mê tốc độ và lại được tiếp xúc nhiều với môi trường sản xuất xe hơi, khiến cho con đường đi của Travellez không thể khác được, ngoài con đường trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Danh hiệu đầu tiên mà Travellez đạt được trong cuộc đời tốc độ của mình là chiến thắng tại cuộc đua Murray Park, New York, 20 tháng 5 năm 1905. Sau cuộc đua, Travellez đưa hai người em trai của mình là Gaston và Arthur rời New York chuyển đến Flint, Michigan, xin làm lái xe cho William Durant, lúc này đang là chủ tịch của hãng xe hơi Buick. Nhưng với con mắt của một nhà kinh doanh nhanh nhạy, Durant không thể bỏ phí một tài năng như Chevrolet. Durant đã tuyển mộ Chevrolet vào đội đua của hãng Buick tham gia cuộc đua Indianapolis 500. Nhưng một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, Chevrolet phải rời cuộc đua. Khi nó chỉ mới vừa bắt đầu. Không thành công trong sự nghiệp của một tay đua, nhưng điều đó không có nghĩa là Chevrolet sẽ từ bỏ hẳn ước mơ của mình với những chiếc xe hơi. Durant lúc này đã buộc phải rời khỏi General Motors, đã đề nghị cộng tác với Chevrolet để thực hiện ước mơ thành lập một hãng xe cho riêng mình. Năm 1911, Chevrolet cùng với Durant thành lập hãng Chevrolet Motor. Tuy công ty được mang tên mình, nhưng thực chất Chevrolet không hề giữ một chút vụ gì. Ông chỉ là người cộng tác với Durant trên danh nghĩa. Ngay sau khi thành lập, Chevrolet đã cho ra đời dòng xe Last Six Đây là loại xe có thể chở được 5 hành khách, động cơ 6 xi lanh, dung tích 299 in khối, tức 4,9 lít. Tốc độ tối đa mà nó có thể đạt được là 65 dặm 1 giờ tức 104 km trên giờ. So với những chiếc Model T đang thống lĩnh thị trường lúc 7 giờ, Lasticseek không hề thua kém về những chỉ số kỹ thuật, nhưng Model T đã đánh bại nó về số lượng. Do Model T đã áp dụng dây chuyền lắp ráp trong sản xuất năm 1908, và giá cả giá của một chiếc Lasticseek là 2.150 đô la, gấp gần 5 lần giá của một chiếc Model T không thể cạnh tranh với modernity, nhưng Cadillac vẫn có thể tự hào so với những thương hiệu khác. Số lượng xe được bán ra của nó trên thị trường chỉ thua kém có duy nhất modernity. Với số tiền kiếm được từ Chevrolet Motor, William Durant có thể có đủ khả năng mua lại phần lớn cổ phần của General Motor và quay trở lại thành chủ tịch tập đoàn này. Sau đó bằng một vụ mua lại, Durant đã sáp nhập Chevrolet trở thành một bộ phận của General Motors. Nhận thấy kiểu dáng quá cồng kềnh của chiếc Lasticseed và giá cả quá cao của nó không thể có cơ hội cạnh tranh với Model T, Durant quyết định cho ra đời một kiểu xe khác, nhỏ gọn và rẻ hơn. Louis Chevrolet. Không đồng ý với quan điểm này, ông muốn tiếp tục phát triển Lasticseed, đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Durant không chấp nhận ý kiến của Chevrolet. Bất đồng, Travolet bán tất cả cổ phiếu của mình và rời khỏi Travolet Motor. Durant không bao giờ nuối tiếc vì sự ra đi của người cộng sự đắc lực của mình. Nhưng sự quý mến đối với tên tuổi của Travolet đã khiến ông vẫn tiếp tục phát triển thương hiệu Travolet. Chỉ có khác là công ty không phát triển theo mong muốn của Louis Travolet. Giá thành của những chiếc xe do Travolet Motor sản xuất ra đã rẻ và gọn nhẹ hơn rất nhiều. Với số tiền có được sau khi đã bán hết cổ phiếu, Chevrolet trở thành một triệu phú có tên tuổi. Không còn ràng buộc gì với những ý đồ kinh doanh của Durant, Chevrolet quyết định tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tốc độ của mình. Nhưng lần này không chỉ đơn thuần bằng cách ngồi sau vô lăng của những chiếc xe đua, mà bằng cách thành lập một hãng chế tạo xe đua. Năm 1914, ông cùng với Hocwell E. Plus thành lập công ty Cornelion. Không nhiều sản phẩm của công ty này được tung ra thị trường. Tổng cộng chỉ có khoảng hơn 100 chiếc xe được sản xuất, nhưng nó lại được nhiều người biết đến bởi những chiến thắng trong giải đua xe nổi tiếng nhất nước Mỹ, Indy 500. Đặc biệt là mẫu xe được đưa ra tranh tài trong cuộc đua năm 1915. Mẫu xe này có rất nhiều chức năng đặc biệt khác so với các loại xe đua thông thường. Nó được trang bị một bộ phận giảm sốc tự động, một trục lái phía trước, Và quan trọng nhất là động cơ Sterling. Với động cơ này, công suất của chiếc xe là 81.010 mã lực. Ngay cả một con người đam mê tốc độ như Traveller cũng chưa bao giờ dám thử cho nó chạy hết tốc độ. Nhưng thật không may cho Traveller, ở giai đoạn cuối cùng của cuộc thi, vòng đua thứ 77, một chiếc van khí đã bị bật ra. Traveller lại một lần nữa phải từ bỏ nửa chừng trong một cuộc đua lớn ông và Blood ra về trong nỗi thất vọng cay đắng. Sau thất bại này, Chevrolet rời khỏi Chevrolet, cùng với người em Gaston thành lập một công ty mới, tập đoàn Vanshennat. Phương thức kinh doanh của tập đoàn này là sản xuất những động cơ xe đua cung cấp cho Ford Motor. Ngoài ra, Chevrolet cũng chế tạo những chiếc xe đua cho riêng mình. Năm 1917, Chevrolet đưa ra một thiết kế động cơ mới. Cấu trúc của động cơ này được chế tạo bằng nhôm. Đây là ý tưởng chế tạo động cơ nhôm đầu tiên trên toàn thế giới. Chất liệu nhôm sẽ cho phép động cơ có khả năng chịu lực và chịu nhiệt cao hơn nhiều so với động cơ được chế tạo bằng thép. Đồng thời trọng lượng của một động cơ nhôm cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Chevrolet không có đủ kinh phí và nguyên liệu để thực hiện ý tưởng này. Để có tiền, ông đồng ý hợp tác với American Motor. Nhưng sự hợp tác này không kéo dài được lâu bởi vì ban lãnh đạo American Motor không hề tin tưởng vào tương lai của động cơ nhôm. Công việc tiếp theo của Chevrolet là chế tạo xe đua cho công ty Monroe trên cơ sở cải tiến những chiếc xe của Arantanac. Lần này thì Chevrolet cũng đạt được thành công. Tại cuộc đua Indy 500 tổ chức năm 1920, chiếc xe do Chevrolet chế tạo đã về nhất với tay đua Gaston Trevallet, nhưng chỉ vài tháng sau, Gaston chết trong một tai nạn ở cuộc đua California. Sau đó một năm, mẫu xe do Trevallet sản xuất lại chiến thắng tại Indy 500 năm 1921, lần này là do Tommy Milton cầm lái. Những tưởng những thành công liên tiếp trong các cuộc đua sẽ tạo bệ đỡ cho sự tồn tại lâu dài của rennstein Nhưng sự non kém trong kinh nghiệm kinh doanh của Louis Travolet đã khiến công ty phá sản năm 1924. Quá chán nản với những thất bại liên tiếp và cái chết của người em, Travolet quyết định từ bỏ những chiếc xe hơi. Năm 1925, tại cuộc đua thuyền bường Miami, công chúng lại một lần nữa phải nhắc đến cái tên Travolet khi chiếc thuyền của ông về đích đầu tiên. Năm 1926, Cùng với một người em trai khác là Arthur, ông thành lập một hãng máy bay mang tên Anh Em Nhà Travellez. Nhưng cũng chỉ sau 3 năm, hãng này lại sụp đổ sau khi không cạnh tranh nổi với Clan L. Martin. Chính thức từ thời điểm này, Travellez hoàn toàn từ bỏ công việc kinh doanh. Không thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng với cương vị của một nhà thiết kế, Travellez đã đạt được nhiều thành công mà nhiều người phải mong ước. Không chỉ là người khai sinh ra dòng xe Chevrolet danh tiếng, mà Chevrolet còn thành công với những chiếc xe đua nổi tiếng. Tổng cộng đã có 7 lần những chiếc xe do ông chế tạo chiến thắng trong các cuộc đua Indy 500. Đây là một con số mà không phải nhiều người đạt được. Louis Chevrolet mất năm 1941 sau một thời gian lâm bệnh. Ông được trùng cất tại chính trường đua Indianapolis. Hiện nay tại đây vẫn còn tượng đài kỷ niệm của ông. Nói về tài năng chế tạo, không thể nói Travellex có một sự thua kém nào đó đối với Henry Ford Ford chỉ duy nhất một lần thành công tại trường đua Indie Fire Nhưng Travellex lại có tới 7 lần. Con số này một phần nào đó đã chứng minh cho khả năng của Travellex. Nhưng tại sao Travellex lại không thực sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh? Có thể thấy ở đây chính là khả năng kinh doanh hạn chế của Travellex. Thời kỳ đầu, ông không tự đứng ra để thành lập một hãng xe cho riêng mình mà lại núp dưới bóng của Duran để thực hiện ước mơ chế tạo. Mặc dù một hãng xe mang tên ông đã xuất hiện trên thị trường xe hơi, nhưng thực chất Travelex không hề có một chút quyền hành nào trong công ty. Và khi bất đồng với Duran, ông buộc phải ra đi. Những công ty sau này mà Travelex tự đứng ra thành lập thì lại chuyên về một lĩnh vực không hề thông dụng chút nào là xe đua. Một lĩnh vực mà nếu không có một tập đoàn lớn nào đó đứng phía sau thì sự tồn tại là rất khó. Và kết quả là Louis Traveler chỉ được nhớ đến với tư cách là một nhạc chế tạo, một tay đua đại tài chứ không phải là một nhạc kinh doanh tên tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Henry Ford còn rất nhiều những đối thủ khác trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Có thể kể ra ở đây một loạt các tên tuổi nổi tiếng như Alvarez Lohan chủ tịch General Motors trong thập niên 20-30, hay Walter Ritzler, người khai sinh ra dòng xe Ritzler danh tiếng. Nhưng có thể nói, William Durant và Louis Chevrolet là hai đối thủ đáng gồm nhất. Một người là nhà kinh doanh sắc bén, còn người kia là một kỹ sư chế tạo đại tài. Họ cũng đã có thời gian kết hợp với nhau, nhưng trong suốt cả sự nghiệp, họ chưa bao giờ vượt lên trên pho, kể cả trong các hoạt động kinh doanh hay chế tạo. Henry Ford luôn luôn chiến thắng trong tất cả các lĩnh vực. Vậy đâu là nguyên nhân? Câu trả lời là sự tập trung của Ford hoàn toàn vào công việc. Durant kinh doanh, Trevorlet chế tạo, còn Henry Ford thì làm cả hai việc đó bằng tất cả sự đam mê và nhiệt tình của mình. Ford đã làm việc với một hiệu suất gấp 2 so với những đối thủ của ông. Và một điều nữa tạo nên thành công, đó là sự độc lập trong kinh doanh. Durant dựa vào Traveller để cho ra đời các mẫu xe mới, còn Traveller dựa vào Durant để hiện thực hóa ước mơ chế tạo. Còn Ford thì chẳng dựa vào ai ngoài chính khả năng của mình. Độc lập trong kinh doanh để có thể loại bỏ tất cả những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công việc. Tập trung vào công việc để có thể tạo ra khả năng độc lập kinh doanh. Đó chính là bí quyết thành công của Ford so với các đối thủ khác cùng thời với ông. Những người bạn của anh sẽ cho mọi người biết anh là một người thế nào và những người bạn của For sẽ cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về For. Henry Ford không phải là một nhà kinh doanh chỉ biết đến tiền bạc và lợi nhuận. Ông còn quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống và luôn mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là kết luận rút ra sau khi ta dựng được chân dung một vài người bạn thân thiết của ông. Người đầu tiên chứng minh cho kết luận này là John Burrow, nhà thơ, nhà tự nhiên học nổi tiếng của nước Mỹ. Không thể nói là Henry Ford có hoặc không có ý định vụ lợi trong mối quan hệ với Burrow. Đơn giản là bởi vì Burrow là một nhà nghiên cứu chân chính, không quyền lực chính trị, không giàu có và cũng không thể có một tác động nào đến công việc kinh doanh của Henry Ford. Họ đến với nhau rất tự nhiên, chỉ đơn giản là cùng sở thích. Burrow là một nhà nghiên cứu về thiên nhiên, Còn Pha thì rất yêu thiên nhiên. Trong lời tựa của cuốn sách, Cuộc sống và sự nghiệp của tôi, Pha đã dành những trang đầu với những lời lẽ rất tình cảm cho cuộc sống thiên nhiên. Không thể tưởng tượng được rằng một nhà kinh doanh lão luyện trên thương trường như ông mà có được những dòng viết đầy cảm động về mùa lá rụng, về những cánh đồng xanh. Và còn một điều đáng làm chúng ta suy nghĩ hơn nữa là một nhà kinh doanh nổi tiếng như vậy không lấy việc kiếm tiền làm niềm vui. Đối với Phò, được sống giữa thiên nhiên là niềm hạnh phúc nhất của con người. Để thỏa lòng yêu thiên nhiên của người bạn, Phò đã xây dựng một khu hang động, làm một khu bảo tồn các loài chim tặng riêng cho Burrow. Một điểm đặc biệt về kiến trúc của công trình này là đá để xây dựng nên đều được lấy từ những khu danh thắng nổi tiếng của New York. 600 loài chim biết hót đã được Phò mua về từ Anh và các nơi khác về nuôi tại đây Năm 1916 Ford còn thuê họa sĩ nổi tiếng T.S. Pietro tạo một bức tượng Burrow lấy tên là Con Người Của Năm đặt ở một hốc đá trong hang Khi Burrow chết năm 1921 Ford đã cho thắp sáng khu vực này suốt đêm trong 10 năm liền John là một nhà tự nhiên học nổi tiếng của Mỹ một trong những người có đóng góp rất lớn cho lượng kiến thức đồ sộ trong Thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cùng với nhà văn nổi tiếng Henry David Thoreau, người có những tác phẩm được dịch ra 28 thứ tiếng khác nhau, khởi xứng ra một trào lưu văn học mới của nước Mỹ và thế giới, trào lưu văn học viết về thiên nhiên. Không chỉ dừng lại trong lĩnh vực văn nghệ, trào lưu này tạo ra một xu hướng trong xã hội Mỹ, xu hướng bảo tồn thiên nhiên. Burrow là con thứ bảy trong gia đình có 10 người con. Cha là Josie Burrow, mẹ là Emily Kelly. Có một trang trại nhỏ ở vùng núi Catskill, tây bắc New York. Tuổi thơ của Burrow gắn liền với những triền núi hoang sơ ở đây và có thể chính nó đã tạo ra cho ông tình yêu thiên nhiên. Sau này khi bước vào con đường văn học, Catskill cũng chính là niềm cảm hứng chính của ông. Nhưng không phải ngay từ đầu Burrow đã đặt chân ngay vào con đường Của một nhà thơ Rồi trường trung học năm 17 tuổi Burrow trở thành giáo viên Cho một trường tiểu học ở địa phương Thời gian này ông tiếp tục sự nghiệp Học hành của mình trong trường dòng Cooperstow Tại đây ông làm quen với một người bạn Cùng lớp J.Go Sau này trở thành nhà hoạt động xã hội học Nổi tiếng với những quan điểm chống lại học thuyết pho Cũng trong thời gian này Burrow lần đầu tiên đọc những tác phẩm của William Wordsworth, một nhà thơ lãng mạn Anh thế kỷ 19, và Waldo Emerson, nhà thơ, triết gia người Mỹ. Đây là hai người có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời sáng tác của Burrow. Hầu hết những tác phẩm của ông sau này đều mang dấu ấn thi pháp của hai người thầy đầu tiên ấy. Năm 1957, Burrow lập gia đình với Ursula Nord. Nhưng cuộc sống gia đình không mang lại cho ông một chút hạnh phúc nào. John Burrow tiếp tục nghề dạy học, nhưng đồng lương có một giáo viên không đủ để trang trại cuộc sống. Phải mãi đến năm 1959, ông mới mua được một căn nhà riêng cho mình. Peter The Atlantic Monty Một tờ báo chuyên về văn hóa xuất bản ở Boston năm 1957, đăng tải Cảm nghĩ của Burrow năm 1860, thì ông chính thức quyết định bước vào con đường văn chương. Tác phẩm lớn đầu tiên của Burrow là Chờ đợi đã gây được ấn tượng khá mạnh trong giới độc giả Mỹ. Chính tác phẩm này đã tạo ra cho Burrow một chỗ đứng vững chắc trên văn đàn Mỹ. Đây là bước đệm đầu tiên để ông tiến lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp văn chương của Burrow bị ngắt quản một thời gian khi cuộc nội chiến Nam Bắc nổ ra. Ông phải chuyển đến sống ở Washington, nhưng tại đây cuộc sống cũng không dễ chịu hơn ở New York. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về tình hình chiến sự, không ai còn đả động gì đến các hoạt động văn nghệ trong thời gian này. Những bài viết của Burrow không còn được tờ báo nào nhận đăng, tất cả đều được thay thế bằng những bức tin tức chiến tranh. Không còn cách nào khác, Burrow buộc phải xin vào làm việc trong Bộ Tài chính để lấy tiền nuôi sống gia đình. Nhưng thời gian ở Washington không phải là hoàn toàn vô ích đối với Burrow. Tại đây, ông đã gặp được một nhà thơ nổi tiếng khác, One Whitman, một nhà thơ theo khuynh hướng lãng mạn. Rất nhanh chóng, hai người đã trở thành bạn thân. Kết quả của tình bạn này là tác phẩm Bàn về One Whitman, Nhà thơ và con người, được xuất bản năm 1867. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Tình bạn này là một trong những yếu tố đưa Burrow lên đỉnh cao của sự nghiệp với những bài luận viết về thiên nhiên. Chính Whitman là người đã động viên Burrow tận dụng những hiểu biết về tự nhiên của mình để viết những bài luận về thiên nhiên. Và đây chính là thể loại văn học đã khiến cả nước Mỹ biết đến tên tuổi của ông. Tác phẩm đầu tiên theo phong cách này được Burrow cho ra đời vào 4 năm sau. Tác phẩm đầu tay, Quark Robin Lấy trên của một loài thảo mộc có tác dụng chữa chứng bệnh chán ngăn và kích thích tiêu hóa. Với Quaker Robin, lần đầu tiên người Mỹ biết đến sự kỳ diệu của thiên nhiên xung quanh mình. Để tưởng nhớ công lao của Brown, sau này một nhóm người yêu thiên nhiên đã lập ra một câu lạc bộ mang tên Quaker Robin. Năm 1874, với số tiền kiếm được từ việc xuất bản cuốn Quaker Robin, Brown mua một trang trại nhỏ ở công viên phía Tây New York. Lấy đây làm nơi để tập trung sáng tác Dường như những trang viết về thiên nhiên vẫn là chưa đủ 20 năm sau, ông mua một khu trang trại rộng hơn ở gần đó Tại đây Burrow cùng con trai là Julian Burrow Thử nghiệm một phong cách sống hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên Hai cha con dựng lên ở đây một túp lều rất đơn giản Những nhu cầu hàng ngày đều lấy từ thiên nhiên bắt cá dưới suối, lấy nấm trong rừng hoặc trồng rau Nơi đây cũng trở thành một địa điểm thực tập yêu thích của sinh viên trường mỹ thuật Vasa ở địa phương. Nói thêm về trang trại của Burrow, nó nằm ngay chân của ngọn Casque. Hàng ngày khi thức dậy, Burrow có thể chiêm ngưỡng ngay được vẻ đẹp của ngọn núi này. Tình yêu với dãy núi từ thở ấu thơ cộng với những năm tháng sống ngay cạnh đó là nguồn cảm hứng để Burrow viết nên một tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Trái tim phía Nam của Caskill Đây là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất miêu tả một cách chi tiết phong cảnh thiên nhiên trên con đường đi lên đỉnh cao nhất của dãy núi Kết quả của hàng trăm lòng du ngoạn và ghi chép của Burrow Tác phẩm còn nổi tiếng bởi huyền thoại về loài cá bay và cá hồi Burrow đã cho chúng ta biết cá hồi bơi từ biển vào các con sông của vùng Alaska để đẻ trứng Sau đó không bao giờ có thể quay lại biển khơi được nữa Từ khi bài viết đầu tiên được đăng báo đến khi kết thúc sự nghiệp Tổng cộng Burrow đã có 23 tác phẩm được xuất bản Trong số đó, không tác phẩm nào không được tái bản trên 3 lần Cùng với Henry David Thoreau, Burrow đã góp phần đưa thị hiếu thưởng thức văn học của công chúng Mỹ lên một mức mới mà tất cả các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận Tiếp theo đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về một nhân vật khác, đó là Thomas Edison. Năm 1915, tờ Detroit News có đăng một bài báo có tựa đề Henry Ford và Thomas Edison, một tình bạn của những người phi thường. Thomas Edison, cái tên cả thế giới đều biết đến, nhưng có một điều mà mọi người ít biết, đó là tình bạn của ông với Henry Ford. 35 năm là thời gian gắn bỏ giữa hai con người này. Chính Edison là người đã khuyến khích Ford và bước vào con đường sản xuất xe hơi. Ngay từ những ngày đầu khi vừa rời bỏ công việc của một người nông dân, Ford đã xin vào làm việc cho công ty chiếu sản Edison. Và với khả năng của mình, một thời gian ngắn sau, ông đã trở thành kỹ sư trưởng của công ty. Năm 1896, Henry Ford và Alex Doe đến dự một bữa tiệc do Edison tổ chức tại bãi biển Mahastan, New York. Đây là một bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tại bữa tiệc, Alex Dow đã giới thiệu Ford với tư cách là một chàng trai trẻ đã chế tạo ra một chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong với Edison. Sau bữa tiệc, Edison đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Ford. Sau này, khi đã trở thành một nhà kinh doanh thành công nhất nhì thế giới, Henry Ford đã kể về lần gặp gỡ với Thomas Edison trong một lần phỏng vấn của các nhà báo. Tôi không thể quên được cuộc gặp gỡ đầu tiên với con người vĩ đại ấy. Ông ta là người phát minh ra dòng điện, sử dụng nó như một nguồn năng lượng của tương lai. Nhưng ông lại khuyến khích tôi chế tạo ra những chiếc xe hơi chạy bằng xăng. Ông ấy nói rằng động cơ chạy bằng xăng của cậu sẽ trở nên thông dụng hơn động cơ điện của tôi. Trong một tương lai gần. Đây là nguồn động viên hết sức lớn lao đối với Ford mà trước đó và cả sau này nữa, ông không thể nào có được. Khi thành công trong sự nghiệp kinh doanh, Ford đề nghị hợp tác với Thomas Edison trong việc nghiên cứu các dự án khoa học và công nghệ. Và ông tin chắc rằng một ngày nào đó Edison sẽ phát minh ra một loại vật liệu có thể thay thế được cao su tự nhiên. Nhưng tình bạn của họ không chỉ dừng lại ở trong các mối quan hệ công việc đơn thuần như vậy. Cùng với một vài người bạn khác như Burrow, Luther Burbank, Harvey, Five Star và Tổng thống Mỹ Harding, Edison và Ford thường xuyên có những chuyến giả ngoại thú vị. Trong những lần như vậy, Edison và Ford thường hay có những trò chơi rất trẻ con là đắp một con đập nhỏ, chắn ngang suối và thử tính sản lượng điện có thể cung cấp từ con đập đó. Vài năm sau, bác sĩ riêng của Thomas Edison khuyên ông nên chuyển đến một nơi khác có khí hậu ấm hơn để có thể bảo đảm sức khỏe. Edison rời căn nhà của mình ở Manlobark, chuyển đến sinh sống tại Firmier. Là Tác giả của 1097 phát minh này cũng trang trí căn nhà mới của mình đầy vẻ lạ thường. Ông trang bị một hệ thống liên lạc trong nhà một cách rất tinh nghịch và nó thường làm những người mới đến đây lần đầu không khỏi giật mình. Những bóng đèn trong căn phòng riêng của Edison thì có thể tự động phát sáng khi mở cửa. Edison còn cho xây dựng khu bếp tách biệt hẳn với cấu trúc chủ yếu của ngôi nhà bởi vì ông không thể nào chịu đựng nổi mùi thức ăn tỏa ra khi nấu nướng. Và dĩ nhiên, Henry Ford là một trong những khách mời thường xuyên của ngôi nhà này. Năm 1916, khi một ngôi nhà có 7 phòng được xây dựng xong ở bên cạnh nhà Edison, Phò đã mua nó. Một hàng rào bằng gỗ được dựng lên giữa hai ngôi nhà, nhưng cánh cửa thì luôn luôn mở rộng. Sau này cánh cửa này được mang tên cánh cửa của tình bạn. Khi Edison phải ngồi trên xe lăn, những cuộc vui giữa hai người vẫn không hề giảm. Ford thường xuyên lòng huyền náo khu trang trại bằng những cuộc chạy đua giữa ông và Edison. Tháng 10 năm 1929, nhân kỷ niệm 50 năm ngày bóng đèn điện ra đời, Ford thành lập Học viện Edison mà ngày nay nằm trong khuôn viên của nó, còn bao gồm cả hai phương Ringfield Village và Bảo tàng Henry Ford. Ngày kỷ niệm cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, nằm trong quan chức chính phủ và cả tổng thống Hoover cũng đến dự. Đoàn người tham gia lễ kỷ niệm kéo dài ba dặm dưới trời mưa. Điểm đặc biệt nhất trong buổi lễ kỷ niệm là Pha đã cho đưa nguyên bản của phòng thí nghiệm của Thomas Edison ở Melobat đến đây. Để đưa được ngôi nhà đến đây, Pha đã phải thuê đến sáu chuyến xe lửa và đặc biệt ông còn cho đào cây du già và đưa đến trồng tại đây. Pha làm tất chí cả những điều đó chỉ nhằm một mục. mục đích duy nhất là làm vui lòng người bạn già. Cảm động trước những việc làm của người bạn đã gắn bó với mình hơn 30 năm, Edison chỉ biết ngắm đi ngắm lại cửa phòng thí nghiệm nơi mình đã ra vào hàng ngàn lần và nói Nó chưa bao giờ được sạch như thế này. Sau bữa tiệc trọng thể do Ford tổ chức, Thomas Edison đã cố hết sức kiềm chế sự xúc động về những cơn rung rẩy do bệnh tật để đứng lên bục nói một vài điều. Và câu cuối cùng ông nói là về Ford. Người bạn chân thành của tôi suốt hơn 30 năm qua, tôi không đủ từ ngữ để nói về anh ấy, tôi chỉ có thể nói rằng anh ấy là một người bạn của tôi. Tất cả những điều kể lễ dài dòng ở trên đã cho chúng ta thấy một điều rằng Henry Ford và Thomas Edison là hai người bạn chí cốt, nhưng sẽ là quá thiếu sót nếu chúng ta không phát thảo một vài nét về chân dung của Thomas Edison. Phare có một người bạn là Thomas Edison, nhưng người bạn ấy của ông ta là người như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Thomas Edison, một nhà khoa học và kinh doanh người Mỹ, người đã có những phát minh làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người trong thế kỷ 20. Báo chí và công chúa Mỹ vẫn thường biết đến ông bằng cái tên, thiên tài của Park. Tổng cộng trong cuộc đời nghiên cứu của mình, Có 1.097 phát minh được đăng ký tên ông, chỉ ở riêng nước Mỹ. Chưa kể hàng loạt các phát minh khác được cấp bằng sáng chế ở Anh, Pháp và Đức. Cũng như nhiều thiên tài khác, Thomas Edison cũng có một thời niên thiếu rất khó khăn. Ông sinh ở Milan, bang Ohio, là con thứ bảy trong một gia đình nông dân. Ngay từ những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, bạn bè và thầy cô đã gọi ông là Edison điên. Bởi vì những hành động và suy nghĩ rất kỳ quạt của ông. Không chịu được sự xúc phạm, Edison đã rời trường học chỉ sau 3 tháng. Đối với một đứa trẻ, sự xúc phạm ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào đời thường có tác động rất lớn. Đôi khi những lời nhạo bán vô tình đó sẽ tạo nên một vết hằng trong suốt cuộc đời. Và đó là một rào cản tuy vô hình nhưng rất khó vượt qua. Edison cũng vậy. Ông rất buồn vì những lời chế diễu, nhưng có một người đã giúp ông vượt qua tất cả, đó chính là mẹ của ông. Bà cũng là một giáo viên dạy tại một trường của Canada. Sau khi Edison thôi học, bà là người dạy cho cậu bé tất cả những kiến thức cần thiết mà bà có thể truyền đạt được. Luôn luôn động viên, luôn luôn khuyến khích là những gì mà bà đã làm đối với con trai. Chính điều đó đã giúp cho Edison lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Sau này khi đã thành danh, Edison vẫn luôn luôn biết ơn những bài học đầu tiên của người mẹ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Edison đã nói về người mẹ của mình bằng những lời chân thành nhất. Mẹ tôi là nguyên nhân giúp tôi đến thành công ngày hôm nay. Bà quá đúng và quá tin tưởng vào tôi. Bà đã cho tôi một lý do để tôi phải sống và phải thành công. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ những ngày nhỏ, Edison đã phải đi bán báo và kẹo trên tuyến đường sắt Boston-Detroit. Do liên tục phải chịu đựng tiếng ồn quá lớn phát ra từ những đầu máy tàu, nên vào năm 12 tuổi, Edison đã bị mắc chứng bệnh điếc. Nhưng vận may cuối cùng cũng đến với cậu bé tội nghiệp. Sau khi cứu được Jimmy Mackenzie khỏi cuộc hành hung của những công nhân được sắt bãi công, Edison được bố của anh ta là Shiju McKenzie, giám đốc nhà ga Baltimore, Michigan, nhận vào làm nhân viên điện báo. Nhưng chứng lãng tay của Edison lại gây ra phiền hà khi nó làm cho cậu không thể nào nói chuyện được với các nhân viên điện báo khác ngồi bên cạnh. Rất may cho Edison, cậu nhận được sự giúp đỡ tận tình từ một người đồng nghiệp lớn tuổi, Vanlin Lona Pog. Ông này còn cho Edison sử dụng tầng hầm nhà mình làm nơi ở và thực hiện những thí nghiệm rất kỳ quạt của mình. Một thời gian ngắn sau khi làm việc tại nhà ga xe lửa, Edison đã cho ra đời phát minh đầu tiên của mình, phát minh máy hát. Ngày 28 tháng 10 năm 1868 Năm 1879, ông quyết định xây dựng phòng thí nghiệm nổi tiếng của mình ở Manloba, bang New Jersey. Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học. Hàng loạt những phát minh nổi tiếng thế giới đã được ra đời, điện thoại, tàu điện, bóng đèn. Cũng như người bạn Henry Ford, Edison luôn tìm cách đưa khoa học tiếp cận với mọi tầng lớp người tiêu dùng. Ông cho rằng điểm dừng cuối cùng của khoa học phải ở trong cuộc sống. Quan điểm này đã đưa cả Edison và Ford đến những thành công rực rỡ. Một điểm tương đồng nữa trong sự nghiệp giữa Henry Ford và Thomas Edison là con đường bước vào lĩnh vực kinh doanh của hai người. Cũng như pho những ngày đầu Edison chỉ xác định cho mình con đường nghiên cứu đơn thuần, nhưng một sự kiện đã làm thay đổi quyết định của ông. Năm 1874, Edison phát minh ra một loại máy điện tính có thể thu phát cùng một lúc bốn loại tín hiệu. Một tổ chức kinh tế lớn chú ý đến phát minh này của ông. Họ đề nghị mua bản quyền sáng chế của thiết bị này với giá 10.000 đô la, một số tiền rất lớn trong thời điểm lúc bấy giờ. Edison đồng ý. Ông nhận ra rằng mình có thể kiếm tiền từ những phát minh. Năm 1878, Edison thành lập ra công ty điện Edison, sau này trở thành công ty điện Detroit, cùng với một vài nhà đầu tư khác, trong đó có J.P. Morgan và gia đình Vanderbilt. Ngày 8 tháng 10 năm 1883, William Sawyer, một nhà khoa học người Mỹ, đã kiện lên cơ quan đăng ký bản quyền Mỹ về sự vi phạm bản quyền sáng chế của công ty điện Edison. Vụ kiện kéo dài đến 6 năm, cuối cùng Edison cũng chứng minh được công nghệ sử dụng sợi carbon làm dây tóc bóng đèn của mình là hợp pháp. Nhưng tại Anh, bằng sáng chế của công nghệ này đã được trao cho Joseph Swan trước Edison một năm. Để tránh những vụ kiện tụng phiền phức, Edison đã chấp nhận hợp tác với Swan để thành lập một công ty điện tại Anh. Ngày John Bureau và Thomas Edison, Henry Ford còn có nhiều người bạn nổi tiếng khác như Tổng thống Harding, Tổng thống Hoover, doanh nghiệp nổi tiếng Firestorm. Nhưng nói về Edison và Burrow ở đây có lẽ đã là quá đủ. Hai chân dung để nói lên một con người, ta sẽ thấy gì qua những người bạn của Ford. Sự chân thành trong tình bạn, đó là điều đầu tiên, nhưng một khát vọng cống hiến. Một ước mơ làm được những điều lớn lao cho loài người sẽ phải là kết luận quan trọng hơn được rút ra ở đây. Không có một điều gì hoàn toàn ngẫu nhiên và tình cờ, tất cả đều có nguyên nhân của nó. kết thân với một nhà văn chuyên viết về những bài luận về thiên nhiên, gắn đó trong 35 năm với một nhà khoa học thì chắc hẳn mục đích của Henry Ford không phải chỉ để kiếm tiền. Ở trong tình bạn đó phải có những điều cao cả và vĩ đại hơn. Người kế vị Một đặc điểm nổi bật của đế chế Phò là kiểu kinh doanh gia đình. Rất khó để một người nào khác ngoài gia tộc Phò có thể chen chân được vào những vị trí chủ chốt trong công ty. Vì những cộng sự đắc lực nhất của ông cũng đồng thời là những người kế vị. Hai người mà ta nói đến ở đây là Excel Phò và Henry Phò 2. Excel Phò kẻ bất đồng Một trong những người xung quanh Ford mà ta không thể không nhắc đến trong chương này đó là Axel Bryan Ford, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1894, mất ngày 26 tháng 5 năm 1943, con trai của ông. Axel được sinh ra tại Detroit, trở thành chủ tịch của tập đoàn Ford Motor từ năm 1919 đến 1943. Là con trai duy nhất của Ford nên việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đối với Axel là điều đương nhiên. Ngay từ khi còn chưa rời khỏi ghế nhà trường, Axel đã được cha định hướng cho nghề nghiệp tương lai. Cũng giống như người cha của mình, Axel tỏ ra đặc biệt ham thích và có năng khiếu đối với ngành cơ khí chế tạo. Và ngay từ rất nhỏ, Axel đã trở thành cộng sự đắc lực của cha trong nhà xưởng riêng của gia đình. Năm 1915, Axel chính thức tham gia vào công việc kinh doanh của 4Motor. Với chức danh thừa ký công ty Tuy là con trai duy nhất trong gia đình Nhưng giữa Henry Ford và Excel Luôn có sự xung đột về quan điểm Trong tất cả các vấn đề Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh Cái làm cho Ford thất vọng nhất Ở Excel Là thiếu khả năng quyết đoán trong kinh doanh Dễ dàng thỏa hiệp khi gặp khó khăn Quan hệ giữa hai cha toàn Luôn căng thẳng Đã có lúc dự định cho lại quyền quản lý công ty cho Henry Bennett. Áp lực từ những mâu thuẫn với cha cũng là một nguyên nhân khiến cho Essel lâm bệnh và mất năm 1943 khi ông mới 49 tuổi. Nếu quan điểm của Henry Ford trong việc sản xuất những chiếc Model T là giữ nguyên kiểu dáng sản phẩm, thì Essel là có xu hướng cải tiến mẫu mã, kiểu dáng liên tục để những chiếc xe sản xuất ra phù hợp với sự thay đổi quan điểm thẩm mỹ của người tiêu dùng. Axel cũng là người có tác động rất lớn đến Henry Ford trong việc quyết định mua lại công ty Lincoln Motor vào năm 1922. Cũng là một người rất yêu thích các loại xe đua, Axel mua những chiếc xe đua MG đầu tiên nhập khẩu từ nước Mỹ. Sau khi trở thành chủ tịch của Ford, Axel xuất tiến công việc nghiên cứu và thử nghiệm một loại xe mới thay thế cho những chiếc Model T. Nhưng ý tưởng đó ngay lập tức gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Henry Ford. Không thể vượt qua được quy tính của người cha, Excel buộc phải chấm dứt những thử nghiệm của mình. Bởi vì lúc này sự độc tôn của Model T trên thị trường là sự phủ định tuyệt đối cho bất kỳ ý tưởng thay đổi nào. Nhưng vài năm sau, khi thị phần của những chiếc Model T giảm xuống, người tiêu dùng đã tỏ ra chán ngán về kiểu dáng đơn điệu của những chiếc Model T. Henry Ford buộc phải chấp nhận đề xuất của Excel cho ra đời một kiểu xe mới dựa trên sự cải tiến từ mẫu xe đầu tiên Model A. Nhưng giữa Excel và Henry Ford lại nảy sinh bất đồng đối với thiết kế của chiếc xe. Cuối cùng, Excel đã thắng thế. Những cải tiến mà Excel đề xuất đã mang lại thành công lớn cho Model A. 4 triệu chiếc đã được bán ra trong thời gian nó tồn tại. Đứng trên cương vị chủ tịch Axel còn có những đóng góp rất quan trọng cho tập đoàn. Là người khởi xướng và tạo dựng thành công cho dòng xe Mercury, Axel còn là một trong những thành viên tích cực nhất trong ban lãnh đạo có du hướng đưa hoạt động của Motor tiến ra thị trường thế giới. Ông cũng là người chịu trách nhiệm với sự ra đời của hai mẫu xe Lincoln Zephyr và Lincoln Continental. Không chỉ bất đồng với người cha về sự thay đổi kiểu dáng sản phẩm, mà trong nhiều vấn đề chủ yếu khác, Excel cũng có những quan điểm trái ngược với Henry Ford. Nếu Henry Ford là người ghét cay ghét đắng hoạt động của các doanh nghiệp đoàn, và ông không bao giờ có ý định thỏa hiệp với những người lãnh đạo của nghiệp đoàn, thì Excel lại không nghĩ như vậy. Tất nhiên, không một chủ doanh nghiệp nào muốn nghiệp đoàn hoạt động trong nhà máy của mình. Nhưng đó lại là điều không thể. Và đôi khi họ buộc phải có những thỏa thuận với những người lãnh đạo nghiệp đoàn để họ bước đi những hoạt động ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Axel là một người đi theo hướng này. Ông liên tục tác động đến Henry Ford để ông thay đổi quan điểm. Năm 1942, những nỗ lực của Axel đã có kết quả. Henry Ford chấp nhận ký một thỏa hiệp đầu tiên với tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất nước Mỹ, UAW. Asher và vợ là Eleanor có tất cả bốn người con: Henry Forhay, Benson, Trofin và William Blake. Tất cả họ đều được giữ phần cổ phiếu lớn trong công ty Ford Motor và ba người trong số họ tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh. Ngoài công việc kinh doanh, Asher còn đặc biệt yêu thích hội họa và những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Ông là một nhà tài trợ cho hội họa lớn nhất trong lịch sử của thành phố Detroit, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Detroit trong một thời gian dài. Ở vị trí này, ông đã mời được họa sĩ nổi tiếng Diego Rivera về làm việc tại Học viện Hội họa Detroit. Axel cũng là người đầu tiên sưu tập các tác phẩm hội họa của châu Phi. Những tác phẩm này sau đó được tập hợp lại trong bộ sưu tập nổi tiếng D.I.I. African. Axel còn tài trợ những khoản kinh phí rất lớn cho các môn thể thao mạo hiểm, mà đặc biệt là những chuyến bay thám hiểm. Ông là người tài trợ cho Ray Burr, một cựu phi công hải quân thực hiện chuyến bay lịch sử đến Bắc Cực năm 1926. Tại đây, per đã lấy tên Axel để đặt tên cho một ngọn núi. Hiện nay, ngôi nhà mà Axel từng sống được mở cửa cho khách tham quan. Ngôi nhà rộng gần 87 mẫu anh gần Rossi, Barstay, Michigan Trong đó khách tham quan có thể chiêm ngưỡng một bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật Tên tuổi của Essel cần được gắn với một mẫu xe huyền thoại Essel và ba trường trung học ở địa phương cũng mang tên ông Essel mất tại Detroit lúc mới 49 tuổi vì căn bệnh ung thư Harry Ford lúc này đã ở tuổi 80 buộc phải quay lại giữ chức chủ tịch trong hoàn cảnh Công ty đang đứng ở bờ vực của sự phá sản Henry Ford II, kế thừa và đổi mới di sản. Một sĩ quan hải quân bỗng chốc được ngồi lên vị trí chủ tịch của một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ, bởi vì anh ta là cháu nội của huyền thoại Henry Ford. Đó là những gì chúng ta có thể nói về Henry Ford II trong những ngày đầu ông bước vào con đường kinh doanh. Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Năm 1943, Esher Ford đột ngột qua đời. Henry Ford II lúc bấy giờ đang tham gia lực lượng hải quân, được gọi về để tiếp quản đế chế Ford. Đây là một trong những thời kỳ khó khăn nhất của Ford Motor. Thiệt hại do chiến tranh gây ra và sự yếu kém từ mặt quản lý đã đưa Ford Motor đứng trên bờ vực của sự phá sản. Henry Ford lúc này đã trên 80 tuổi, vẫn phải đứng ra lãnh trách nhiệm chủ tịch tập đoàn. Rất nhiều vấn đề cấp bếp đang đặt ra trước mắt Henry Ford II. Và trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần một chút sơ suất, Henry Ford II sẽ có thể trở thành tội đồ cho sự diệt vong của cả một triều đại lẫy lần. Henry Ford II đã làm gì? Việc đầu tiên khi tiếp quản công ty của Henry Ford II là kẻ tổ lại bộ máy hành chính, sa thải Harry Bennett, cộng sự đắc lực của ông nội, người đã đóng góp rất lớn cho công ty, nhưng lại mang một cách quản lý lỗi thời là việc đầu tiên. Có thể nói gì trong hành động này của Henry Ford II ngoài sự quyết đoán và kiên quyết của một quân nhân? Tiếp đó, ông ơi, M.S. Bress, cựu giám đốc điều hành của General Motors và Louis Russell từ tập đoàn Bandit về làm trợ lý cho mình. Bress sau này đã trở thành một người thầy, một nhà thông thái, một kho kinh nghiệm cho Henry Ford II và bộ đôi Brett Russo đã bù đắp được cho khoảng trống kinh nghiệm của Henry Ford II. Với những sự thay đổi như vậy, Henry Ford II đã đưa Ford Motor thoát khỏi nguy cơ phá sản đang cận kề. Nhưng sự cải tổ trong bộ máy hành chính của Henry Ford II đã thiếu đi một phần quan trọng nếu không nhắc đến Chris Kidd. là một bộ phận của lực lượng không quân được thành lập trong thời gian những năm chiến tranh thế giới lần hai. Nhiệm vụ của nhóm này là thu thập và tổng hợp thông tin nhằm đưa ra những nhận định chính xác về tình hình chiến tranh, gợi ý cho những người lãnh đạo, những bước đi hợp lý. Chris được thành lập với sự đồng tình và giúp đỡ của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Robert A. Lovett. Những thành viên của nhóm này đều được tuyển chọn sau khi vượt qua một loạt các bài trắc nghiệm về trí tuệ. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao nhóm này là hoạt động cực kỳ hiệu quả và có đóng góp lớn trong suốt cả cuộc chiến. Sau chiến tranh, Thorneston, người lãnh đạo nhóm nhận ra được khả năng tham gia vào hoạt động kinh doanh của các thành viên, nhưng ông đã đưa ra một quy tắc, hoặc là chọn cả nhóm hoặc không ai cả. Henry Ford II chấp nhận nguyên tắc này của Thorneston. Whiskey bắt đầu làm việc tại Ford Motor. Ban đầu họ làm việc tại phòng kế hoạch của công ty. Vẫn dưới sự lãnh đạo của Thorsten, phó là Mark Namala Miller phụ trách các báo cáo về quản lý, lên đi xây dựng kế hoạch tài chính Ress, quản lý ngân sách Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Thorsten chuyển đến làm việc cho Husky Arab Whiskit chỉ còn lại 9 người Trong thời gian làm việc tại For Motor, Whiskit đã thổi vào bộ máy quản lý ở đây một luồng sinh khí mới Tất cả công cấp quản lý cũ đều được thay thế. Sau khi Harry Bennett, một công thần của Ford motor bị Henry Ford II sa thải, thì gần như tất cả mọi quyền điều hành quản lý đều nằm trong tay Bushkid. Với chiến lược quản lý mới, với nghiệp vụ quản lý chuyên nghiệp, Bushkid đã đưa Ford motor trở lại vị trí dẫn đầu trong nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ những năm đầu thập niên 50. Trong thời gian này, Ford motor đã đạt được danh số bán hàng kỷ lục của mọi thời đại. Trong một ngày bán được 100.000 chiếc xe Với những hoạt động của mình Biscuit đã tạo ra được một bổ mực điển hình Cho phương pháp làm việc theo nhóm Nhưng phương pháp của họ vẫn tồn tại một số điểm hạn chế Như chỉ đơn thuần chạy theo số lượng Bằng cách mở rộng sản xuất Tôn sùng một cách cực đoan phương pháp làm việc theo nhóm Không hề quan tâm đến tình hình thực tế của thị trường Hay những ý kiến ngoài nhóm Phương pháp quản lý mới đem lại thành công cho Henry Ford II, nhưng đối với một nhà kinh doanh như thế vẫn là chưa đủ. Năm 1955, Henry Ford II bắt đầu cho nghiên cứu và thử nghiệm một loại xe mới, Eshel. Đây là một loại xe kết hợp giữa ba dòng xe mà Ford Motor đang sản xuất, Lincoln, Mercury và Constinental. 400 triệu đô la là số tiền mà Henry Ford II đã bỏ ra để nghiên cứu và phát triển dòng xe này. Sau 2 năm thử nghiệm, ngày 4 tháng 9 năm 1957, dòng xe SR đã chính thức được đưa vào sản xuất. Và hơn 1 tháng sau, một số diễn lớn được tổ chức nhằm quảng cáo cho sự ra đời của SR. Hơn 1.500 đại lý bán hàng chính thức được Henry Ford mua lại để phục vụ cho lần ra mắt này. Con số này đã nâng tổng số đại lý của Ford trên toàn nước Mỹ lên 10.000 chỉ đứng sau General Motors với 16.000 đại lý và Chrysler với trên 10.000. So với lần ra mắt của mẫu xe Model T năm 1908, thì sự ra mắt lần này của Excel còn quy mô và hoành tráng hơn nhiều. Model T trong thời gian tồn tại của mình đã được bán ra tổng số 15 triệu chiếc ở Mỹ, 1 triệu ở Canada, 250.000 ở Anh. Còn kết quả của Excel, từ khi bắt đầu ra đời năm 1957, đến khi ngừng sản xuất năm 1960 chỉ có khoảng 100.000 xe dòng Excel được sản xuất. Năm 1958 cả 4 kiểu xe dòng Excel là Citation, Corsair, Base và Ranger đều được sản xuất và tung ra thị trường. dân số bán ra là 63.110 chiếc. Năm 1959 chỉ còn Ranger và Corsair được sản xuất. 44.891 chiếc được bán ra trong năm đó. Năm 1960, chỉ duy nhất Ranger là còn tồn tại. Số xe bán ra chỉ có thể so sánh được với Model A năm 1914, 2.848 chiếc. Đến lúc này thì Henry Ford II không còn có thể kiên nhẫn hơn được nữa. Sự thất bại đã là quá rõ ràng. Henry Ford II buộc phải ngừng sản xuất dòng xe Escher. Đây không chỉ là một thất bại cay đắng của Ford Motor mà nó còn là một thất bại điển hình của nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Excel xe này đã được các nhà ngôn ngữ học bổ sung vào từ điển của nước Mỹ với tư cách là một thuật ngữ để chỉ sự thất bại trong kinh doanh. Tại sao kế hoạch cho ra đời dòng xe Excel của Henry Ford lại thất bại cay đắng như vậy? Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số lý do thất bại của Excel. Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là vấn đề về giá xe. Nếu Henry Ford đã xác lập 1% cho Full Motor là bán xe giá rẻ và liên tục giảm giá thì chính cháu nội của ông lại là người phá vỡ phương trăm này. Một nguyên tắc đã đưa người ông đến những thành công vĩ đại thì cũng dễ hiểu khi nguyên tắc đó bị áp dụng ngược. Người cháu sẽ gặp phải những thất bại thảm hại. Tất cả các show diễn Tất cả các trang báo chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt. Chính giá của những chiếc Excel đã đánh bại nó. Giá cả cao đã là một bất lợi của Excel, nhưng còn tai hại hơn khi mà Henry Ford II đã đưa ra một biểu giá của dòng xe này cao hơn chính người chị rái Mercury của nó hiện đang có mặt trên thị trường. Giá cả của một chiếc Excel không chênh lệch quá 73 đô so với một chiếc Mercury. Nhưng đối với người tiêu dùng Mỹ, như thế đã là quá đủ. Những sản phẩm của Ford Motor chưa bao giờ nổi bật về kiểu dáng hay chất lượng, điều thu hút nhất của hãng xe này chính là giá cả. Nhưng tất cả sự tin tưởng háo hức của người tiêu dùng sau những chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Ford Motor đã đổ ụp xuống, tan nhanh như bong bóng xà phòng sau khi chiếc Excel đầu tiên ra mắt. Cộng thêm vào đó, những chiếc Excel lại ra đời vào thời điểm không nên một chút nào vào cuối những năm 50 nền kinh tế Mỹ tuy vẫn đang tăng trưởng nhưng đã có một vài dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chu kỳ xuất hiện sức mua của thị trường Mỹ đối với một số mặt hàng tiêu dùng đã chững lại đối với thị trường xe hơi dấu hiệu chững lại còn rõ ràng hơn sự lớn mạnh của ba đại gia trong ngành sản xuất xe hơi là Flymo Chevrolet và Ford đã khiến thị trường trở nên bảo hòa và quy luật tất nhiên khi thị trường bảo hòa thì người tiêu dùng tất yếu sẽ chú ý đến giá cả nhiều hơn. Và dòng xe SR đã thu hút được sự chú ý đó, nhưng đáng tiếc là lại theo hướng bất lợi cho Ford. Với những yếu tố đó, có thể thấy SR là một chiếc xe sinh ra là để thất bại, một chiếc xe sai lầm của một thời điểm sai lầm. Ngoài những yếu tố dành cho sự thất bại kể trên, SR còn tập hợp trong nó những yếu tố khác về sự thất bại, về tên gọi. Khi bắt đầu kế hoạch sản xuất dòng xe Excel, Henry Ford II đã thuê một công ty quảng cáo tư vấn về tên của dòng xe mới. Một bản danh sách gồm 3.000 tên gọi khác nhau được đưa đến. Trong số đó có một vài cái tên do David Guernley, một nhà thiết kế quảng cáo nổi tiếng đưa ra như Silver World, Thunderstreet. Nhưng cuối cùng Henry Ford II đã chọn tên Excel. Nếu ở Trung Quốc hoặc ở Nga, cái tên Excel hay tên một nhân vật nổi tiếng nào khác sẽ là thần hộ mệnh cho sản phẩm mà nó mang tên. Nhưng đây lại là ở Mỹ, một quốc gia mà bắt đầu từ khi lập quốc trong bản hiến pháp đầu tiên năm 1787 đã quy định. Một người không được giữ chức vụ tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tư tưởng sùng bái cá nhân không được chấp nhận trong văn hóa Mỹ. Sớt đỏ của Mao Trạch Đông hoặc tư tưởng của Stalin sẽ là kim chỉ nam tại Trung Quốc hay Nga. Nhưng ở Mỹ, Roosevelt có thể là thần tượng của cả dân tộc. Nhưng những câu nói của ông chỉ có giá trị tham khảo. Hơn nữa, nguy tính cá nhân và những đóng góp của Excel chưa đủ tầm cỡ để cái tên Excel trở thành một thương hiệu thành công. Về kiểu dáng Biểu tượng của dòng xe này giống hình dây xà ức, quấn quanh cổ ngựa. Nó đưa người ta đến những liên tưởng không hay về bộ phận sinh dục nữ. Phần nhô lên của đầu xe trông như hình một chiếc sừng. Những người lái xe Excel thời đó thường bị chăm chọc là những ông chồng bị cắm sừng. Và chắc chắn rằng không có một đớn mài rau nào muốn bị nhìn dưới con mắt như vậy. Thiết kế động cơ của Excel cũng không phù hợp với xu thế lúc bấy giờ là thiết kế những động cơ nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Excel có dung tích xi lanh từ 361 đến 410 in khối. Tất cả những điều đó đưa đến một kết cục không thể tồi tệ hơn của dòng xe Excel. Tất nhiên, không thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu Henry Ford II. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Henry Ford II phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại này. Tuy nhiên cũng giống như người ông Henry Ford của mình. Thất bại không làm Henry Ford II nản lòng. Chỉ một năm sau khi lệ xe Shell buộc phải ngừng sản xuất, một huyền thoại của sự thành công trong ngành sản xuất xe hơi của nước Mỹ là được Henry Ford II khởi xướng. Năm 1964, một trong những dòng xe thành công nhất lịch sử xe hơi ra đời, Ford Mustang. Dĩ nhiên, Henry Ford II là người đầu tiên được nhắc đến trong thành công này. Nhưng một người có công lớn trong sự thành công này phải được nhắc đến là IACUKA, giám đốc bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm của Ford Motor. Ngay từ giữa năm 1962, khi mà dư âm thất bại của kế hoạch Excel vẫn còn rất nặng nghề, khi mà dư luận vẫn còn rất nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Henry Ford II và sự tồn tại của Ford Motor, thì IACUKA đã bật đèn xanh cho việc nghiên cứu loại xe mới Ford Mustang. Ông đã buộc các nhân viên dưới quyền làm việc với cường độ cao nhất để chỉ trong vòng 18 tháng hoàn thành bản thiết kế chi tiết của Fort Merton và đưa vào sản xuất. Ngày 17 tháng 4 năm 1964, Fort Merton được chính thức ra mắt tại hội trợ triển lãm xe hơi New York. Sau đó 2 ngày, ngày 19 tháng 4, cả ba kênh truyền hình lớn nhất nước Mỹ đã tạo ra một cơn địa chấn từ bờ Đại Tây Dương tới bờ Thái Bình Dương khi cùng lúc quảng cáo về sự ra đời của Ford Mustang. Sự chú ý của người Mỹ đối với loại xe mới này không hẳn ở kiểu dáng, chất lượng hay giá thành của nó. Cái làm họ chú ý nhất ở đây chính là truyền thống và sự tồn tại của một gia tộc thành công nhất trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ. Lịch sử luôn có sự đánh giá khách quan và công bằng, nhưng sự khách quan và công bằng chỉ ở một bệnh viện khái quát nào đó. Anh thành công dù ở một trong hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi, lịch sử vẫn đánh giá anh là một người thành công. Anh thất bại dù thất bại đó xuất phát hầu như chủ yếu từ những nguyên nhân khách quan. Anh vẫn phải trở thành một tượng đài sống cho sự thất bại. Một triều đại được xây dựng lên bởi một người xuất sắc, tất cả sự ca ngợi sẽ dành cho người này. Và khi triều đại đó sụp đổ dưới bàn tay của con cháu ông ta, họ sẽ mặc nhiên bị coi là ngu dốt và bất tài cho dù hoàn cảnh khách quan có là như thế nào. Trường hợp của Ford Motor ở đây cũng vậy. Thất bại của kiểu xe Excel đã đặt một dấu chấm hỏi lớn về khả năng lãnh đạo của Henry Ford II. Cả nước Mỹ đang chờ đợi sự sụp đổ của gia tộc Ford. Những lời phỉ bán về sự ngu dốt, bất tài của những đối thủ, những kẻ không ưu gì sự giàu có của gia tộc Ford đang chực đổ ụt lên đầu Henry Ford II. Thì Ford Motor lại cho ra đời một mẫu xe mới và thành công rực rỡ lại trở về. Sự thất bại cay đắng cách đây chưa đầy 2 năm dường như không còn ảnh hưởng một chút gì đến Henry Ford II. Các nhà phân tích tài chính vô lại được một bài học để đời không hề có trong sách vở Truyền thống và sức sống nội tại đôi khi có thể đánh đổ bất cứ một mô hình thống kê nào. Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ khi hơn 1 triệu chiếc Ford Mustang được bán ra chỉ trong vòng 18 tháng. Không những thế, Ford Mustang còn mở đầu cho một thời đại mới của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, thời kỳ của những chiếc Bonica, loại xe nhỏ gọn, mang phong cách thể thao. Sau này, hầu hết các hãng xe hơi lớn trên thế giới đều bắt chước kiểu dáng của những chiếc Mustang cho những sản phẩm của họ. Nếu giá cả và mẫu mãi là nguyên nhân thất bại của dự án Escher, thì cũng chính những yếu tố này đã tạo nên thành công cho Ford Mustang. Giá của một chiếc Ford Mustang là 2.368 đô la. Đây không hẳn là mức giá quá hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Sự chênh lệch về giá của Ford Mustang đối với các loại xe khác không thể so sánh được sự chênh lệch của một chiếc Model T với các loại xe thời đó. Nhưng Ford Mustang vẫn trở thành một trong những loại xe thành công nhất của Ford Motor. Chỉ duy nhất nó mới có thể so sánh được với Model T về doanh số bán ra và lợi nhuận mà nó mang lại Vậy tại sao với một mức giá không lấy gì làm hấp dẫn Formatang lại vẫn có được thành công lớn So với những thập niên đầu thế kỷ 20 tình hình kinh tế của thập niên 60 đã có sự thay đổi lớn Nếu như dây chuyền lắp ráp là một trong những thứ vũ khí tối ưu mà Motor có thể sử dụng để đánh bại các đối thủ khác trong lĩnh vực cạnh tranh về giá cả trong những năm 1910-1920 Thì 50 năm sau, dây chuyền lắp ráp đã trở nên quá thông dụng ở các nước công nghiệp phát triển. Không một công nhân nào ở các nước này còn xa lạ với băng truyền. Và các nhà tư bản ở đây cũng đã biết tận dụng tối đa lợi thế mà các băng truyền mang lại. Fomoter lúc này không còn là một công ty duy nhất đưa dây chuyền lắp ráp vào quá trình sản xuất. Điều này cũng có nghĩa là lợi thế về năng suất không còn nữa. Hơn nữa, nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng đã trở nên khá đồng đều. Không còn một doanh nghiệp nào còn giữ được ưu thế quá lớn hay độc quyền trong việc nhập nguyên liệu thô. Như vậy, cách duy nhất để có thể cho ra đời một sản phẩm có giá cạnh tranh là tinh giản và xây dựng một bộ máy quản lý, đảm bảo bộ máy này hoạt động với một hiệu quả cao nhất và với chi phí ít nhất và cùng với nó là đưa khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Nhưng trên thị trường Được phải chỉ có Ford Motor nhận thức được và thực hiện phương pháp này Tất cả các doanh nghiệp đều làm như vậy Và điều tất nhiên để tạo ra một sự khác biệt quá lớn về giá cả Như Henry Ford đã từng làm được với những chiếc Model T Ở thời đại của Henry Ford II với Ford Mustang là điều không thể Nhưng Henry Ford và các cộng sự của ông lại rất sáng tạo khi đưa ra một biểu giá linh hoạt tùy thuộc vào chất lượng linh kiện đi kèm của một chiếc Ford Mustang. Người mua có thể lựa chọn chất lượng của chiếc xe mà mình đã mua. Họ có thể mua một chiếc 4 tốc độ với động cơ 6 xi lanh giá 115,90 đô la hoặc 188 đô la cho động cơ 8 xi lanh hoặc một chiếc 3 tốc độ 3 o với giá 179,80 đô la hoặc 189,60 đô la với 116 đô la, khách hàng có thể yêu cầu thay thế động cơ tiêu chuẩn 6 xi-lanh bằng động cơ 260 in khối, công suất 164 mã lực, hoặc cao hơn nữa là động cơ 289 in khối, công suất 210 mã lực, có thể đạt được tốc độ 60 km/h trong vòng 8,9 giây. Thời gian sau này, một chiếc Ford Mustang còn có thể được trang bị loại động cơ mới, K-Cos với công suất cực lớn 271 <cười> mã lực giá 442,60 đô la. Tuy nhiên chỉ 7.273 chiếc trong tổng số 680.992 chiếc Mustang được bán ra trong những tháng cuối năm 1965 là được yêu cầu thay thế bằng động cơ này. Ngoài động cơ, khách hàng còn có thể yêu cầu những linh kiện khác của một chiếc Mustang tùy thuộc vào túi tiền của mình, như kiểu bánh xe, phanh, bản điều khiển điện tử. Phương pháp áp dụng giá linh hoạt này của Formator đã giúp cho dòng xe Formator có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều tầng lớp người tiêu dùng. Những người có thu nhập cao có thể kiêu hãnh khi ngồi trên một chiếc Mustang. Nhưng những người có thu nhập thấp và trung bình cũng không phải đến nỗi đứng nhìn những chiếc Mustang từ xa hoặc tặc lưỡi thèm thuồng Họ cũng có thể có chúng. Tất nhiên là với chất lượng thấp hơn. Phải thấy rằng, Motor là doanh nghiệp đầu tiên của nước Mỹ áp dụng một biểu giá linh hoạt. Và một lần nữa, người đi đầu lại là người chiến thắng. Henry Ford là người đầu tiên đưa dây chuyền lắp ráp vào sản xuất trong những năm đầu thế kỷ, và ông đã có được vinh quang. Thì Henry Ford II cũng là người đi đầu trong việc áp dụng chính sách giá linh hoạt, và thành công cũng đến với ông. Tất nhiên là không thể bằng được so với những gì người ông đã đạt được. Cùng với giá cả, kiểu dáng cũng là một nguyên nhân quan trọng đưa Ford Mustang đến thành công. Ford Mustang là sự pha trộn về kiểu dáng giữa lincoln Continental và dòng xe hai chỗ ngồi Ford Thunderbird. Và có cả một chút hơi hướng của những chiếc xe đua dòng Ferrari. Tại triển lãm xe hơi Indian Opelix 500, nó được trao giải Tiffany Design dành cho những chiếc xe có kiểu dáng nổi bật. Chương 2 Tự sự của Henry Ford Phục vụ xã hội luôn là mục tiêu đi trước lợi nhuận. Chúng ta đang đứng trước bước ngoặt của một sự thay đổi lớn. Sự thay đổi đó hiện diện trong mỗi chúng ta, chậm chạp, khó nhận thấy, nhưng hoàn toàn khả thiệt. mối liên hệ nhân quả, Giữa cái giữ vai trò là điều kiện và hệ quả của nó là điều mà chúng ta đang nhận thức được Rất nhiều thứ mà chúng ta tưởng là sự xáo trộn Nhưng thật ra đó là dấu hiệu của một quá trình đổi mới đang đến rất gần Chúng ta đang loại bỏ đi những điều tồi tệ mà trong thời đại trước đây được ca tụng hết lời Như bướng bỉnh Thật ra chỉ là sự cứng đầu và bảo thủ Thông minh và tính đa cảm yếu đuối Khi cố gắng loại bỏ đi những điểm hạn chế đó, chúng ta vừa lẫn lộn giữa hai khái niệm, cứng rắn và mềm mỏng, không thể phân biệt đâu là khái niệm đồng nghĩa với sự tiến bộ. Càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ hơn về thế giới. Trước đây là người luôn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ, sự sung túc của người này đồng nghĩa với sự nghèo khó của người kia, và của cái chỉ có được bằng sự cướp bóc từ những người khác. Nhưng hiện tại chúng ta có thể nhận thức được một điều rằng trái đất này có đủ mọi thứ dành cho tất cả mọi người miễn là chúng ta biết khai thác nó đúng cách. Vậy đâu là nguyên nhân của sự nhận thức sai lầm đó? Đây là câu hỏi quan trọng mà thế giới ngày nay cần tìm ra được câu trả lời. Bởi vì sai lầm chỉ có thể được sửa chữa khi chúng ta nhận thức rõ thế nào là sai lầm và sai lầm đó xuất phát từ đâu. Sự ích kỷ trong mỗi cá nhân chúng ta chính là câu trả lời cho vấn đề. Điều tệ hại hơn là sự ích kỷ đó lại không tồn tại một cách đơn thuần và riêng rẽ trong mỗi con người mà nó trở thành một đặc tính chung cho cả loài người. Mỗi con người là một chủ thể độc lập trong xã hội và khi gợp các chủ thể đó dưới một khái niệm chung nhất là con người thì cũng có nghĩa là chúng ta đang gợp tất cả những tính tốt và tính xấu dưới một mái nhà chung. Khi sự ích kỷ thâm nhập vào kinh tế, nó đã làm biến dạng vấn đề đi rất nhiều. Tự do, cạnh tranh hoặc công bằng chỉ là những khái niệm mơ hồ khi được soi rọi dưới lăng kính của chủ nghĩa vị kỷ. Nhưng thế giới ngày nay đã có sự biến đổi. Đã qua rồi cái thời kỳ mà mỗi người chúng ta đều phải vật lộn với từng miếng cơm, manh áo, thường ngày. Xã hội ngày nay đã sản xuất ra được một lượng sản phẩm tiêu dùng nhiều hơn ở bất cứ thời đại nào khác. Ở sân sau của mỗi gia đình Mỹ, không cần phải quá khá giả, cũng có thể có nhiều nguyên vật liệu và công cụ chế tạo nhiều hơn bất cứ một vương quốc châu Phi nào. Một cậu bé người Mỹ cũng có thể có xung quanh mình số lượng đồ chơi nhiều hơn cả một cộng đồng người Eskimo. Đồ dùng nhà bếp, phòng ăn, là sưởi của chúng ta ngày nay có thể làm tró ngợp bất cứ một vị quân vương phong kiến nào. Nhưng sự hào nhoáng bề ngoài ấy không thể che lấp hoàn toàn một thực tế là hầu hết nhân công trong xã hội ngày nay đều được sử dụng để sản xuất ra những thứ rẻ tiền. Sự tư dùng quá đáng và nền công nghiệp sản xuất ra nó sẽ không thể tạo ra một sự biến đổi lớn nào cho nhân loại. Tất cả những thứ đó đều chỉ mang đến cho chúng ta một tác dụng là tách rời suy nghĩ của chúng ta ra khỏi những cám dỗ vật chất tầm thường. Ở một mức độ nào đó, sự ham muốn tầm thường sẽ bị triệt tiêu khi con người đã có đủ những thứ họ cần. Và khi đó những ý nghĩa cao đẹp hơn sẽ xuất hiện. Sự phát triển của xã hội nói chung sẽ là cái đích ngắm cho chúng ta ngày nay. Chúng ta phải loại bỏ đi trong đầu mình cái ý nghĩ về một nền công nghiệp, một môi trường xã hội đủ để tất cả chúng ta có thể tồn tại. Phải có một môi trường tốt hơn. Một môi trường để con người không những có thể tồn tại mà còn có thể phát triển. Đó là tương lai của loài người. Và thực tế thì chúng ta cũng đang dần thoát khỏi những suy nghĩ vật chất tầm thường đó. Đồng tiền không còn là một thứ quyền năng tối cao nữa, và những kẻ nắm nó cũng không còn giữ vị trí thống trị. Ngày nay, giàu có không phải là đích ngắm cho tất cả mọi người, bởi vì thực chất con. giàu có chỉ là sự tích lũy dư thừa vô ích. Tết trên phương diện cá nhân thì một người nằm trên một đống lớn tiền bạc cũng chẳng khác biệt gì nhiều so với những người khác. Mọi người vẫn nhìn nhận anh ta như một con người chứ không phải là một vị thánh. Anh ta cũng không thể ăn nhiều hơn lượng thức ăn mà một người có thể hấp thụ được, không thể mặc nhiều hơn lượng quần áo đủ để ấm và dĩ nhiên anh ta cũng không thể ngủ trong hơn một phòng được. Cho dù anh ta có sống trong một căn nhà rộng đến thế nào. Như vậy là tiền bạc, tết cho cùng chỉ là những mớ giấy vụn vô tác dụng. Không hoàn toàn là như vậy. Ở một phương diện rộng hơn, tiền bạc sẽ là thứ rất đáng quý. Xã hội loài người sẽ không thể phát triển nếu thiếu đồng tiền. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sử dụng đồng tiền đó như thế nào mà thôi. Nếu một nhà tư bản nhìn thấy được tương lai của xã hội và đầu tư đồng tiền của mình để có thể biến tương lai đó thành hiện thực trước mắt, thì những đồng tiền của anh ta sẽ là thứ đáng trân trọng nhất, đáng ca ngợi nhất. Nó sẽ tựa như một người nông dân gieo những mầm mống trên mảnh ruộng của mình và chờ đợi một mùa thu hoạch bội thu. Nếu tất cả mọi nhà tư bản đều nhìn nhận ra vấn đề và hành động đúng theo những gì mà họ nhận thức, thì chúng ta có thể tin vào một viễn cảnh tốt đẹp cho tất cả loài người. Nền công nghiệp của chúng ta lúc đó sẽ tựa như một sa mạc bất chợt gặp một cơn mưa rào. Con người sẽ được thúc đẩy bằng những cảm xúc mới mẻ và một niềm tin chắc chắn vào tương lai tốt đẹp. Sau đây kho nói nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần tự sự của Ford. Trong thế giới của chúng ta tồn tại hai kẻ ngốc. Một kẻ cho rằng nếu tích lũy được càng nhiều tiền, hắn ta sẽ có tất cả. Kẻ khác thì lại luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng vĩ đại thay đổi cả thế giới nhưng trong túi lại trống rỗng. Các hai loại người này sẽ không thể tạo ra được một sự phát triển nào cho thế giới. một kẻ sẽ chỉ kéo thế giới về cực điểm của sự xấu xa, còn kẻ kia thì ngược lại, thế giới sẽ trở thành một thiên đường của những ảo mộng không lối thoát. Nếu tất cả chúng ta tạo ra sự giàu có cho thế giới bằng chính khả năng sáng tạo của mình, thì đơn giản sẽ có đủ tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Sự thiếu thốn về hàng hóa tiêu dùng không phải xuất phát từ sự hạn hẹp về diện tích hay tài nguyên của bất cứ quốc gia nào hay rộng hơn là toàn bộ thế giới và lại càng không phải bắt nguồn từ sự khan hiếm tiền bạc Sự thiếu thốn chỉ bắt nguồn từ mục đích và cách thức của nền sản xuất mà thôi Để thế giới phát triển theo đúng chiều hướng của nó chúng ta phải đặt ra một vài nguyên tắc và tuân thủ nó một cách triệt để Thứ nhất Trái đất này có đủ những thứ chúng ta cần để tạo dựng một nền sản xuất có khả năng cung cấp đủ nhu cầu cho tất cả mọi người. Thứ hai, phải xác lập được một hệ thống quản lý tốt để có thể đảm bảo rằng mọi người đều có khả năng được lao động một cách công bằng và những gì họ được nhận xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Thứ ba, cho dù những nhược điểm mang tính bản chất của con người có là thế nào đi nữa, thì hệ thống quản lý kinh tế của chúng ta sẽ hạn chế được đến mức thấp nhất tác hại của nó. Tất cả những gì công ty pha đang làm là nhằm chứng minh rằng phục vụ xã hội luôn là mục tiêu đi trước lợi nhuận, rằng nếu kinh doanh là một ngành nghề để phụng sự xã hội, nó sẽ trở thành một ngành nghề cao quý. Có thể có nhiều người cho rằng những gì chúng tôi đạt được chẳng qua chỉ là một sự thần kỳ. Nó đơn giản chỉ là một sự ưu đại của Thượng Đế bàn cho chúng tôi, chứ không phải là một quy tắc, một triết lý có thể dẫn đến sự thành công. Họ chứng minh quan điểm đó bằng luận thuyết thực tế rằng, nếu đem áp dụng phương pháp sản xuất xe hơi của chúng tôi vào các lĩnh vực sản xuất khác, thì thất bại sẽ là điều đương nhiên. Nhưng giờ đây tôi đã có thể bác bỏ luận thuyết đó bằng những hoạt động sản xuất cụ thể của Form Motor. Chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất máy bay, máy cài và vài sản phẩm khác. Tất nhiên tôi không đạt được thành được công ở người, các lĩnh vực chế đó như mẫu thành mẫu công con. đối với những chiếc Model T. Nhưng nó cũng đã chứng minh được rằng phương pháp của chúng tôi không phải là phương pháp đặc thù cho ngành chế tạo xe hơi. Nó có thể được áp dụng ở nhiều ngành kinh doanh khác hay rộng hơn là toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi không có cái gì mà người khác không thể có. Chúng tôi cũng chẳng có may mắn nào hơn ngoài việc luôn quan tâm đến bất kỳ người nào luôn cố gắng vì công việc. Chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng khi bắt đầu công việc. Tất cả những gì chúng tôi có là do chúng tôi kiếm được bằng sự lao động không mệt mỏi và niềm tin tuyệt đối vào một nguyên tắc chung. Chúng tôi biến những đồ đạc xa xỉ thành những thứ thông dụng mà không hề có một sự lừa lọc nào ở đó cả. Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất xe hơi Nước Mỹ chỉ có rất ít đường xá với chất lượng tốt, nhiên liệu dành cho những chiếc xe thì còn khan hiếm hơn. Và trong suy nghĩ của người dân, thì những chiếc xe chỉ là thứ đồ chơi đắt tiền của dân nhà giàu. Lợi thế duy nhất của chúng tôi là trước đó chưa có ai dám làm như chúng tôi. Chúng tôi là người đi đầu. Chúng tôi bắt đầu sản xuất theo một nguyên tắc nhất định, một nguyên tắc vẫn còn rất lạ lẫm với các nhà kinh doanh lúc đó. Tất cả mọi người đều quan niệm rằng. Cái mới bao giờ cũng phải gắn với sự mới lạ Họ không thể tưởng tượng được rằng Đôi khi cái mới lại bắt nguồn từ chính những điều đơn giản hàng ngày Mà chúng ta tưởng như là đã quá cũ rồi Nhưng chúng tôi lại phát lập cho mình những nguyên tắc Mà giá trị thực tế của nó đã được chứng minh từ lâu 1. Không sợ hãi tương lai và cũng không sùng bái quá khứ Một người sợ hãi tương lai Vì anh ta thấy ở đó tìm ẩn sự thất bại của mình Điều đó sẽ làm hạn chế khả năng của chính anh ta Thất bại chỉ là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn Chẳng có gì là đáng khinh đối với một thất bại Sự đáng khinh chỉ dành cho những kẻ sợ hãi sự thất bại mà thôi Quá khứ sẽ chỉ đáng lưu tâm khi nó vạch ra con đường và cách thức phát triển trong tương lai mà thôi Hai, Coi thường cạnh tranh Bất cứ ai có thể làm được tốt nhất công việc nào đó, anh ta phải được đảm nhận công việc đó. Thật vô đạo đức khi một người cố giành phần công việc, lẽ ra họ không đáng đảm nhận bằng sức mạnh chứ không phải bằng năng lực làm việc thật sự của anh ta. 3. Đặt mục tiêu phục vụ lên trên lợi nhuận Không có lợi nhuận, kinh doanh sẽ không thể tồn tại và phát triển. Lợi nhuận là một kết quả tất yếu khi một doanh nghiệp kinh doanh tốt nhưng lợi nhuận phải và chắc chắn có được từ dịch vụ tốt. Lợi nhuận không thể là nền tảng của việc kinh doanh, nhưng nó phải là kết quả của sự phục vụ tốt. 4. Sản xuất không phải là mua rẻ, bán đắt. Sản xuất là quá trình mua nguyên liệu với giá cả hợp lý và biến đổi chúng thành những sản phẩm tiêu dùng với chi phí tăng lên thấp nhất. Hoạt động đầu cơ mạo hiểm sẽ chỉ tạo ra những rủi ro không cần thiết. Cho công việc kinh doanh Chúng ta phải có sản xuất Nhưng tinh thần đằng sau hoạt động sản xuất kinh doanh đó Mới là thứ quý giá nhất Chúng ta sẽ không thể đạt được điều gì Bằng cách tiêu diệt kẻ khác Kinh doanh sẽ chỉ đạt được thành công Khi nhà kinh doanh đặt mục tiêu phục vụ xã hội lên trên nhất Sẽ còn rất nhiều điều thay đổi Chúng ta sẽ học cách làm chủ Chứ không còn là đầy tớ của tạo hóa Với lối suy nghĩ thông thường của chúng ta Chúng ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cứ nghĩ rằng các nguồn tài nguyên đó không thể thay đổi được. Chúng ta đã khai thác than, quặng và cây cối rồi sử dụng chúng. Nhưng đến một ngày nào đó, những thứ đó rồi cũng cạn kiệt và chúng ta phải tìm ra thứ để thay thế nó. Vậy tại sao chúng ta không làm việc đó ngay từ bây giờ? Tinh thần phục vụ xã hội thật sự sẽ tạo ra những sự thay đổi đó. Chỉ cần chúng ta thực hiện phần vai trò của mình trong tiến trình đó một cách chân thành mà thôi. Mọi điều đều có thể xảy ra chỉ cần ta có niềm tin. Bởi vì niềm tin là chất tạo ra mọi thứ mà chúng ta hy vọng. Đó là bằng chứng của những điều chưa được nhìn thấy, nhưng rồi sẽ xảy ra. Tổ hợp giáo dục Tây, người giới thiệu sách Ai cũng biết, trong thời đại ngày nay, không học thì chết.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 Tay Book Club. Tổ hợp giáo dục T không chỉ thực hiện việc giới thiệu sách trực tiếp trên các tập sách của các nhà xuất bản và công ty sách, trên các báo đài, trong các trường học, hiệu sách, câu lạc bộ đọc sách ở các địa phương, vân vân, mà còn giới thiệu sách trên website của website .com và trên chuyên mục tư vấn sách Book Official của website.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 Và khi đó bạn đọc cũng tham gia vào công cuộc kiến tạo một nền kinh tế tri thức cho đất nước và đóng góp vào sự nghiệp đưa đất nước mình thành một quốc gia thịnh vượng và văn minh trong môi trường sống toàn cầu. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Khói sách chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.